các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bỏ dậy, đã thấy ông ba ngồi xếp bằng ở bên ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ba mới nói, "Dậy rồi à? Ăn đi, rồi chúng ta còn phải lên đường. Hôm qua mới chỉ là khởi đầu mà thôi." Nhai nhồm nhoàm thức ăn, nhớ lại cái chuyện tối qua Đức Huyền mới khẽ hỏi ông ba. Ông ba bây giờ mới mở mắt đứng dậy nói, "Lên đường thôi, trên đường đi ta sẽ nói cho ngươi biết về chuyện tối qua." Chân bước sột soạt trên những chiếc lá khô. Ông bá bắt đầu cất lời. Cái thứ hôm qua ngươi thấy ấy chính là hắc vụ. Hắc vụ là oán khí của những kẻ chết oan còn lưu lại, tích tụ không tan, chúng có tác dụng kích phát ý niệm trong cơ thể của con người, khiến cho con người thấy những thứ mình muốn nhất. Mỗi người sẽ nhìn thấy một khung cảnh khác nhau, nhưng chung quy thì nếu dính phải nó thì chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Càng đi gần đến tử nhân câu, khi hai người càng nhận rõ ở nơi này ngay đến một tiếng chim hót cũng không có chỉ có tiếng bước chân của họ giẫm lên cỏ mà thôi. Tấm bia đá đặt trước tự nhân câu đã dần dần hiện rõ, vẫn những dòng chữ được khắc trên đá. Khung cảnh nơi này cũng không khác gì xưa, chỉ có con người đã đổi mà thôi. Bước qua phiến đá, Đào Mạt nhìn bốn xung quanh, ông bà rút con dao nhỏ rất ở thắt lưng, ném về phía Đức Huyền nhỏ giọng nói: "Nơi này nguy hiểm, không được lơ là cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào, nếu không thì chỉ có chết." Hai người cứ thế bước nhẹ đi sâu vào bên trong. Đang đi thì bỗng có một trận cuồng phong đổ đến. Dù nghe thấy ở đằng sau bụi cây có tiếng gầm lên dậy đất, đoạn rồi một con cọp rất lớn ở đầu xuất hiện ra. Con hổ gầm lên một tiếng, cong vọt đuôi lên, giơ hai vuốt chân trước cào xuống đất mấy cái, rồi nhún mình muốn nhằm nơi hai người bọn họ đứng mà nhảy tới. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì một người từ đâu lao tới tay cầm gậy sắt. Người này thân cao 8 sượng, sáng kiện oai hùng. Mắt sáng như sao, mảnh ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn. Hồ kia đang trong đà vô mồi, không hề phòng bị, liền ăn ngay một gậy vào đầu, liền lùi lại phía sau gầm lên tức giận. Hai người ông bà và Đức Huyền thoát nguy hiểm trong căng tức, liền lùi về phía xa. Lúc này hồ kia đập hai hàng vuốt trước xuống đất, rồi ném mình quánh mắt để vô. Người kia lại lùi sang một bước mà tránh hàn về một bên. Hồ ta thấy vô không trúng, thì gầm thét lên một tiếng như sấm đánh lưng trời rồi dựng thẳng đuôi lên cứng như gậy sắt và vật sang để đánh. Người lại lánh về một bên, thằng già anh hồ lại vồ trượt. Bây giờ con cọp nóng tiết lại gầm thét âm ý mà quay lại vồ luôn cái nữa. Người kia vội giật lùi lại vào khoảng 2 mét thước. Vừa hay khi ấy, hai chân trước của cọp ta vồ xoay xuống chỗ đất ở trước mặt. Anh ta liền vứt văng gậy ra một bên, miệng quát to: "Hôm nay đại gia thay trời hành đạo, hòa kiếp cho con xúc sinh nhà ngươi. Đại gia sẽ dùng năm đấm để cho ngươi chết trong khuất phục." Nói rồi, vùng hai tay ra nắm lấy bờm con hổ mà ấn xuống đất. Hổ ta hết sức cự dày, xong người kia cũng hết sức đè xuống. Dơ khuỷu chân nhằm giữa mặt con hổ mà đánh. Hổ tức mình kêu gầm giật lên, rồi hai chân sau cào đập, cào xuống mặt đất, làm cho đống đất đằng sau lõm xuống hẳn như vũng sâu vậy. Mãi sau hổ ta miệt ngoài, miệt lừ không còn hơi sức nào cự lại được. Người kia liền tay trái giữ chặt lấy bờm ấn xuống đất, rồi giút tay phải ra mà giơ những nắm đấm tanh như sắt, hết sức bình sinh mà giáng xuống. Hổ da bị đấm một lúc, vọt máu tươi ra khắp cả mồm mũi và hai mắt, cả người nằm im không cử quậy. Sau đó thở yếu ớt một lúc rồi chết hẳn. Người này bây giờ mới ngồi biệt xuống đất, thở không ra hơi. Hai người ông Ba và Đức Huền bây giờ mới từ xa tiến về phía người nọ, chắp tay cảm ơn. Bây giờ họ mới nhìn kỹ thấy con hổ kia to lắm, dễ phải đến hơn 100 cân. Ấy vậy mà bị cái kia tay không đấm chết. Vì đại hiệp này, xin cho biết quý danh để ngày sau chúng tôi còn báo đáp. Nghe ông bà nói vậy, người kia mới phất tay nói. Ờn nghĩa gì? Giữa đường gặp người hoạn nạn thì ra tay tương trợ là những gì mà phụ thân ta đã dạy. Tặt tên là Tả Dương, nhìn huynh lớn tuổi hơn ta, hay cứ gọi ta là Tả Dương được rồi. Phụ thân ta gần đây đột nhiên mắt không nhìn thấy gì nữa, đi khám đại phu chỉ vào ở đây mới có thể tìm thấy được thuốc chữa bệnh cho ông. Nghe những lời này, ông bà cười lên, chỉ vào Đức Huyện mà nói. Vậy là chúng ta cùng chung một mục đích rồi, Tả Dương đệ Tên tiểu tử này cũng đang đi tìm những thứ ấy để chữa bệnh cho mẹ Chỉ bằng chúng ta đi chung Để nghĩ thế nào Tả dương bây giờ hào sẵn đáp Đông người thì thêm sức mạnh Huồng chi chúng ta còn chung mục đích Không biết huynh đài nắm được những tin tức gì về những thứ ấy Thật là đáng trách Bọn ta dò dẫm vô ích trong này cả nửa buổi giống như là đi lạc mà thôi Không biết lao đệ đã nắm được những gì Nghe những lời này của ông bà Tả dương mới chỉ vào sát con hồ mà nói Tiểu đệ biết được một chút ít mà thôi Vốn để đã phát hiện ra một hang động, định tiến vào xem thử thì thấy con xúc rừng kìa, đệ liền bám theo xem thử, ai ngờ gặp hai người ở đây. Mặt trời cũng bắt đầu ngả về. Bình... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net